chương chết vì vỡ tim chết vì vỡ tim nguyên văn tiếng anh death for me broken heart Cế phẩm Sinh học Trầm Luân đặt tại nơi sầm uất, thực ra chỉ là một cửa hàng nhỏ trong các quầy tủ, bày làm phép một số thuốc bổ, đầu hoán chi mở cửa, rảo bước vào rồi đóng ngay cửa lại, sâu quầy hàng còn có một cửa nhỏ, lão mở khóa cửa bước vào rồi cũng đóng lại luôn. Lão bật đèn lên, đây là một phòng thí nghiệm rộng rãi và rất sạch sẽ. Đặt các thiết bị tiên tiến của nước ngoài, mấy ly tâm siêu tóc, mấy đo sắc phổ chất lỏng, mấy phân tích men đa chức năng, mấy tổng hợp DNA, đều là thiết bị mới nhất trong những năm gần đây. Lão mở kết sắt lấy ra một chiếc máy tính sách tay, đọc các ghi chép mấy hôm vừa rồi, chợt cảm thấy gai lạnh một cảm giác mà nhiều năm qua không thấy có tay run run mở tủ lạnh lão lấy ra một ống nghiệm nho nhỏ trong đó là máu cách đây không lâu lão đã cải trang thành y tá trong bệnh viện lén đến lấy mẫu máu của tư dào lúc cô đang hôn mê tư giao là vật thí nghiệm đây là một phần trong toàn bộ kế hoạch của lão cho đến giờ kế hoạch đang được thực hiện rất suôn sẻ năm xưa thế giới này đã không chứa ta thì nay ta trở lại làm chúa tể cái thế giới này bản thân lão cũng không nhớ rõ mình có cái cảm giác ngông cuồng cao ngạo từ khi nào Cảm giác này không ngừng củng cố lòng tin của lão. Mọi hành vi của mình tuy điên rồ thật nhưng vẫn sắc hợp tình hợp lý. người chị thì chết, đổ nhược thì bạc tình khiến đầu hoáng chi cảm nhận sâu sắc câu nói cử miệng của các vị cao niên trong thôn. Người không thuộc về thế giới bên ngoài, ra đó người chỉ có thể đầu thương đến chết mà thôi. Nếu nỗi đau, có thể đo được chiều sau, thì đến chết cũng không phải là nói quá. Khi người chị qua đời, hoáng chi đã ý thức được sự thất bại của mình. Giữa cõi đất trời, mình chỉ là hạt bụi bất bat luc đành nhìn người chị thân yêu duy nhất ra đi. Rồi người yêu thân thiết bỏ đi, một mình một bóng, hoáng chi đã khóc đến nghẹn thở tức ngực. Hoáng trì thậm chí không muốn nhìn thấy những ánh mắt thông cảm của mọi người vì đó là sự thương hại dành cho kẻ yếu, chẳng khác gì đối với con mèo, con chó lạc đường về hoặc con chim gãy cánh. Thông cảm đấy nhưng không giúp được gì, cái cảm giác đó như một mũi dao dần cắm sâu vào trái tim vốn đã sắp nát tan của Hoáng trì chỉ hoán chi hoang chi biết trái tim này kiêu ngạo nhường nào và cũng tràn ngập yêu thương nhường nào chỉ anh mới biết đỗ nhược là quan trọng với anh đến đâu sau khi mất nạn anh lại nhìn càng rõ hơn càng thật hơn nữa Yêu càng nặng lòng, nỗi hận càng sâu, từ khi Đỗ Nhược rời xa anh, anh luôn theo dõi nàng, phá rối các cuộc hẹn hò với kẻ chen ngàn kia, thậm chí đến đập phá đám cưới của họ, lãnh đạo nhà trường và công an đã can thiệp, anh trở thành đối tượng bị giám sát nếu không có người chị vợ là đỗ dung luôn luôn thông cảm với anh động viên anh hãy cứng rắn đứng lên đi tìm cuộc sống mới thì chắc anh đã trở thành kẻ bỏ đi trong xã hội đương nhiên với một con người mà trái tim đã chết thì cuộc sống mới thực ra chỉ là một cách nói dễ nghe hơn kiếp sống vật vờ mà thôi Anh cần có sự thăng bằng, Để cho lòng tự trồng đã bị phá hủy, Lòng yêu thương đã bị tàn phá, Bị ruông bỏ, Có được sự thăng bằng, Con thuyền mất bánh lái, Đã trôi vào dòng chảy xiết của sự phục thù, Khi mà gần như, Không thể nào tồn tại ở giang kinh nữa, Anh nhớ đến câu nói, Của một vị cao niên trong thôn, Nếu cháu gặp trắc trở, Thì hãy trở về, Nơi này mãi mãi là nhà của cháu, Nhưng lúc này, lui về thì còn khó hơn cả bước về phía trước. Xin nghỉ công tác ở dân kinh trở về với non xanh nước biếc ở quê nhà, đương nhiên là một niềm an ủi cho tâm hồn, tránh xa đô thị ồn ào. Tất nhiên là một sự nghỉ ngơi dành cho tinh thần, nhưng ngần ấy năm mãi miết vươn lên, không cho phép anh lại chìm xuống cuộc sống nơi thôn dã không đủ thỏa mãn tham vọng của anh. Và càng không thể cho phép anh thực hiện kế hoạch trả thù Vì anh đã giấu tên để báo cáo tình hình dịch bệnh với Trung tâm Phòng chống dịch bệnh của tỉnh Nên anh đã có một khoảng cách đối với thôn của mình Những kiến thức y học chính thống mà anh được trang bị Khiến anh không thể thỏa hiệp với tập quán hũ lầu thay máu trong lịch sử và văn hóa của thôn Trở về thôn, anh như vừa quen vừa lạ. Mọi thứ ở quê hương là nơi gửi gắm tình cảm tốt đẹp giúp anh có được sự thăng bằng nhưng không thể trở thành khởi đầu của một cuộc sống mới. Anh sống đơn độc trong vùng thung lũng bí hiểm kia và từ đó cái thung lũng vô danh đã có cái tên mới Tân Thường Cốc cái thung lũng khiến anh đau đớn hang thập tịch khiến anh vỡ mộng vách niết bàn là sự tuyệt vọng của anh đối với cuộc sống mới hai năm trôi qua ở núi vũ di non xanh nước biếc nhưng anh không nhàn rỗi một phút nào ngày nào anh cung mặc chiếc áo mưa lùng thùng, theo tục lệ của thôn cũ, áo mưa chính là áo tang sau khi chị gái qua đời, anh nguyện sẽ mãi mãi để tang chị. Nỗi hận không bao giờ nguôi, càng cô độc anh càng hận sâu, hận đổ nhược, hận kẻ gian ngang kia, hận cái thói yếu đuối và tham lam của bản tính con người anh dần hiểu rõ nỗi sợ hãi của các bô lão trong thôn đối với bên ngoài và xu thế khép kín của văn hóa nội bộ thôn một sự khép kín đáng tôn trọng nó là một cách tự vệ sau bao phen khốn đốn đương nhiên phải là thế Cho nên, sau khi một tài liệu quan trọng, tức là tập bản đồ do các bậc cao niên vẽ tay bị chuyển ra giang kinh, thì Hoang Chi đã vạch kế hoạch tỉ mỉ để không cần gươm đao cũng lấy được nó từ kết sắt của diêu tố vân. Vần vần chân chắc cùng người chồng ham chơi bời kia hình như vẫn đang tập dượt cho một tấn bi kịch đầu thường đến chết khác đã cho hoáng chi biết thêm một tài liệu để cười nhạo bản tính con người <cười> <cười> Vợ chồng họ đã chứng minh thêm rằng Chương trình hành động lần này Mà Hoáng Chi đã trù tính từ nhiều năm Thật ra là nhằm cứu vớt loài người Nhiều năm về trước Khi đi khỏi giang kinh Hoáng Chi đã bán đi tất cả mọi thứ mình có Gần như dùng toàn bộ số tiền ấy Để mua sách chuyên môn Nhất là các tác phẩm trong và ngoài nước Viết về sinh vật học phân tử trong sách không chỉ có Hoàng Kim và Mỹ Nhân mà còn có cả những gợi mở về phục thù nữa. Hoàng Kim và Mỹ Nhân ở đây mượn ý một câu chăm ngôn có từ thời Tống. Trong sách có lầu son gác tía, có Mỹ Nhân, cổ vũ việc học tập, ca ngợi sức mạnh của tri thức. Hoáng Chi dần hình thành một kế hoạch khá rõ ràng. Bèn Hạ Sơn bắt tay vào thực hiện Hoáng chi trốn sang Mỹ Dựa vào các thủ đoàn gian lận Để có được danh nghĩa hợp pháp Sau đó thi đổ nghiên cứu sinh Với thành tích cao Trở thành tiến sĩ Làm trợ giảng Phó giáo sư Giáo sư Rồi đứng vững trong lĩnh vực vi sinh vật phân tử Có phòng thí nghiệm riêng Và có nhân viên của mình Có sáng chế độc quyền Thành đạt cả về sự nghiệp Lẫn tiền bạc Nhưng Hoáng Chi không bao giờ quên ý nghĩa thật sự của việc mình tiếp tục sống Chí phục thù là động lực khiến Hoáng Chi phát triển nhanh Vì thế anh đã thức trắng bao đêm dài Các đồng nghiệp đều không sao hiểu nổi Anh lấy đầu ra tinh lực và sự kiên nhẫn Để luôn luôn tiến lên đỉnh cao trong học tập và công việc Khoa học đã tiến mạnh Có thể tác động vào tầm nhiễm sắc thể của con người Nhưng vẫn không thể làm thay đổi những nét thấp kém trong bản tính con người Mọi nét thấp kém trong bản tính con người đều gây nguy hại cho người khác Chúng cần phải chịu hậu quả, một hậu quả nặng nề Có thể mới bảo đảm để không tái phạm sai lầm và gây tổn thương Đỗ Nhược và thằng cha họ mạnh kia phải gánh chịu hậu quả, họ phải mất hết mọi thứ, kể cả đứa con gái yêu quý, mạnh tư giàu đang độ thanh xuân và cũng xinh đẹp như Đỗ Nhược ngày nào. <cười> cái thế giới này cần phải nghe thấy tiếng nói của ta nó là lời tuyên bố vang dội mạnh như sấm sét bất cứ ai nếu buông thả bản tính thấp hèn thì sẽ phải hứng chịu hủy diệt đây là trái đất trước khi có con thuyền cứu vớt của noe là đế quốc la mã trước thời kỳ thiên tai chiến loạn bản tính thối nát sa đọa tất cả lọt nhào đó là nguyên nhân chủ yếu để hoán chi chế tạo ra loại virus kia phục thù nếu chỉ vì nhằm vào cả nhà đổ nhược thì không cần hoán chi phải dùng đến kỹ thuật vi sinh vật phân tử hoán chi chế tạo virus là vì muốn cứu vớt nhân loại chúa cứu thế và người kết liễu luôn luôn là một thể thống nhất của một mâu thuẫn rất hoàn hảo Trước khi rời gian kinh, Hoáng Chi đã chiết xuất được độc tố của virus dịch bệnh tại thôn Quái Dị. cất giữ trong hầm lành đặc biệt của nhà trường, Hoáng Chi biết rõ việc quản lý nghiên cứu khoa học của nhà trường rất lượm thường. Nếu không biết rõ nó là độc tố của một loại virus nào đó, thì người ta cũng không tùy tiện vứt đi, vẫn cứ bảo quản lâu dài làm tư liệu để khỏi bị sách việc. 10 năm sau Hoáng Chi về nước Vào Đại học Giang Kinh Lấy lại cái chất độc ấy Sau ngần ấy năm Việc quản lý phòng thí nghiệm Lại còn có nhiều lỗ hỏng hơn xưa Dùng độc tố ấy làm nền Sử dụng những virus KSG bình thường Rất sẵn có Hoáng Chi Dồn tâm huyết nghiên cứu suốt chục năm Cuối cùng đã sản xuất ra loại virus được cải tạo, đặt tên là virus DBS viết tắt từ Death From a Broken Heart, chết vỡ tim, đầu thường đến chết. Những con chuột thí nghiệm bị nhiễm virus này, sau ít lâu có một số phát điên, số còn lại đều chết vì rối loạn nhịp tim. Đây chính là bức tranh minh họa rất chuẩn cho cái chết đầu thường Rối loạn thần kinh Cộng với rối loạn nhịp tim Hai tầng đau khổ tâm lý Và sinh lý Là đỉnh điểm của sự tàn phá con người Hoáng chi đã trải qua Cảm giác này Khi người chỉ qua đời Tình cảm và sự nghiệp Hai bệ đều tổn thất Mọi thứ đã có Bất chợt mất trắng Rơi xuống tầng đáy sau Hoáng chi đã phải bat chot mat trang roi xuong tan đay nổi đau khổ như thế Mình không làm điều gì sai trái Cái thế giới này đã đảo điên rồi. Đam mê và khát vọng khám phá bị coi là xấu, buông thả và ích kỷ thì lại được người đời khoan dung. Tuy không thể chứng minh bằng thí nghiệm ở động vật, nhưng hoang chi tin chắc rằng trước khi chết, cả thể đã phát điên thì hẳn là phải nhìn thấy một cái gì đó rất đáng sợ. Nhưng những người ở thôn Quái gì trước khi chết đã nhìn thấy cái gì? Người thì lặng lẽ gục xuống chết luôn Người thì đang khóc than Bất chợt, tắt thở Sẽ vĩnh viễn không có một công trình nghiên cứu nào Có thể cho kết luận trước khi chết Họ đã nhìn thấy những gì Những virus tồn tại ở thôn quái gì Và hang quan tài treo Không có mấy sức sống Chu kỳ hoạt động lại quá xa nhau Hàng chục năm mới phát tán một lần Trong các loại côn trùng Dùng để thay máu Cá biệt Có một loại Mang rất nhiều virus này Vì thế Mới lây nhiễm Trong dân thôn Còn thứ virus Mà hoáng chi Phục chế được Trong phòng thí nghiệm Thì có thể tung ra tràn lan Bất cứ lúc nào Khi tung loại virus này ra Trên quy mô lớn Cũng sẽ là lúc Hoáng chi Thật sự đồng thời Sắm hai vai Chúa cứu thế Và Người kết liễu Đương nhiên trước khi phát tán virus này trên diện rộng thoáng chi còn rất nhiều việc phải làm ví dụ cần nắm được quy mô dịch bệnh do virus đau thương đến chết lây lan trong cộng đồng ở cái thôn nhỏ quê hương virus này tồn tại dai dẳng đã lâu nhưng triệu chứng nhiễm bệnh ra sao lây lan ở môi trường đông người ra sao có tác dụng thần kỳ một trăm phần trăm đau thương đến chết thật không Tất cả điều chưa rõ Phải nắm được các vấn đề này đã Thì mới có thể phát tán một cách chắc chắn Và nhịp nhàng để hoàn thành kế hoạch của mình Quá trình nghiên cứu này Còn là một cuộc chơi đầy ngụ ý sâu xa Thiên hạ vẫn nói là trò chơi cuộc đời đấy thôi Cái lối nhận thức méo mó về cuộc sống Đã gây ra bao nhiêu bi kịch Đã dẫn đến bao nhiêu chuyện suy đổi cho bầu không khí xã hội bây giờ ta phải đứng ra chấn chỉnh và kiểm soát trò chơi này những kẻ mải miết ăn chơi ở chốn đời thường bụi bặm các ngươi phải sắm vai mà thôi cuối cùng chỉ có ta mới biết kết cục của trò chơi mà thôi không có người thắng chỉ có đâu thương đến chết mà thôi Mạnh, Mạnh tư, tư giao là, là mục là tiêu, tiêu hết, hết sức lý tưởng Có lẽ vì Hoáng Chi rất quan tâm đến đổ nhược Nên từ năm năm trước đã bắt đầu tìm hiểu tư giao Bằng sự cẩn trọng của một nhà khoa học Lão đã kiên nhẫn theo dõi và điều tra Tìm hiểu toàn bộ cuộc sống của cô Cô có những người bạn tràn trề nhựa sống Họ sống giữa đô thị đông đúc mỗi người đều có điểm yếu của mình ngoài tình bạn xa họ cũng có nghi ngờ đố kỵ và phản trắc may sao cô gái này lại đam mê du lịch lão sẽ cho cô ta lĩnh hội một chút cái chốn đau thương ấy Hồi lão cùng đổ nhược yêu nhau Hai người cũng đã từng đắm mình Giữa cảnh sắc trải xa vô tận này Những tiếng cười vui Những nụ hôn say đắm Như vẫn còn Động lại giữa cỏ cây Hoa lá khắp vùng núi Địa điểm bắt đầu trò chơi Là hang thập tịch Do lão đặt tên Tuy hang này có một ổ virus Đã nhiều lần phát bệnh chết đầu thương Nhưng lão đã quan sát và phán đoán không phải quanh năm đều có virus tồn tại lão đã đem virus dbs đầu thương đến chết thứ virus mà mình đã sản xuất cấy vào một giống đĩa nam mỹ thả chúng sinh sống trong vùng nước ở hang thập tịch sở dĩ lão chọn đĩa vì đĩa hút máu sẽ là con đường lý tưởng để lây truyền virus và đặc biệt là vết cắn của chúng luôn để lại một hình trái tim vỡ Lão đã làm thí nghiệm trên chuột Sau khi bị cấy virus DBS này Chúng đột tử vì rối loạn nhịp tim Giải phẫu khám nghiệm Thấy rõ cơ tim bị tổn thương năng Có nhiều vết sần Đây cũng là biểu tượng Lão đã thiết kế cho trò chơi này Để kỷ niệm sự kiện vỡ tim của lão Tăng nát cõi lòng Là một trạng thái tình cảm Mà loài người thường rất hay gặp biết rõ từ giao và đám bạn kia sau khi tốt nghiệp vẫn thường liên lạc với hội du lịch của đại học giang kinh lão bèn truyền cho hồi này một tờ quảng cáo du lịch tâm thường cóc quả nhiên từ giao và đám bạn đã rủ nhau đi luôn nhóm thoát kiếm của đại học y dân kinh kéo đến khiến lão thấy hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận cũng hay lão sẽ có thêm vật thí nghiệm nhưng Cũng lúng túng vì lão cần quan sát thật kỹ diễn biến bệnh tật sau khi nhiễm virus Nếu đông đối tượng thì khó mà làm được đầy đủ Cũng may phần lớn thất kiếm đều sống ở gian kinh Các sinh viên trẻ tuổi, tinh lực dồi dào, phát bệnh tương đối sớm Có lẽ là vì phản ứng miễn dịch mất thăng bằng Lão đã bỏ rất nhiều công sức để siêu tầm hồ sơ bệnh án của những người đã nhiễm bệnh hễ thấy ai đi khám bệnh kiêu ca mệt mỏi hoặc bị ngoại tâm thu lão điều rất lưu ý vì lão biết rằng một khi đã phát bệnh thì người đó sẽ nhanh chóng đột tử Thế rồi, Lão đã chứng kiến trường thông và Phó Sương Khiết đột tử. Trước đó, cả hai đều đã từng đến phòng y tế của trường để kiểm tra vì rối loạn nhịp tim. Trường thông thật đáng thương sau khi bị người yêu Phó Sương Khiết cho xa xịa Chắc đã đâu sót đến cùng cực dẫn đến rối loạn nhịp tim rồi đột tử. Còn Sương Khiết chắc cũng vì xúc động Sau cái chết của trường thông Nên tâm trạng rất bất ổn Dẫn đến rối loạn nhịp tim Nếu sớm biết thế này Thì lúc trước lão làm bừa Trò chơi đau thương đến chết Đã tóm được hai người phải đau thương Mà chết, đáng buồn Và cũng đáng cười Trong quá trình quan sát đám bạn bè của tư dao, viên thuyên khiến lão thấy rất hào hứng. Một cô gái cực kỳ thông minh nhưng cũng hơi có tham vọng Sau khi phát hiện ra đặc trưng tính cách của cô, lão bèn thiết kế ra một trò chơi nằm trong trò chơi. Hồi ở Philadelphia, lão từng quen với Lý Bá Thụy là một kiến trúc sư Hoa Kiều trời với ông thủy là vì muốn nhờ ông cải tạo lại hang quan tài treo một nơi không ai dám vào lão biết thực ra hang đó chẳng có gì đáng sợ cũng không hề có lời nguyền nào cả chỉ có đặc điểm cứ cách một số năm hang này lại xuất hiện một số sâu bọ côn trùng hút máu có màng virus cải tạo hang là vì lão muốn treo quan tài của người chỉ ruột lên tận đỉnh hang quan tài treo càng cao thì người chết càng gần thiên đường hơn lão cũng chẳng rõ mình đã tin cái quan niệm có từ lâu đời này từ khi nào lão chỉ biết mình đã nắm được thậm chí đã kiểm soát thao túng được cõi đời hiện tại còn sau khi chết thì lão vẫn mơ hồ lão chỉ nghĩ rằng chị gái mình sau khi chết phải được hưởng đãi ngộ cao nhất Ông Lý Bá Thụy đã giúp đầu Hoán Chi thiết kế cổ máy treo cao quan tài và hai người trở thành bạn thân. Ông Thụy thì quanh năm thấp thỏm, luôn cảm thấy có kẻ định hại mình. Ông đã kể với lão sự việc mà mình lo lắng nhất trong đời. Sau khi trở thành một cổ đông của tập đoàn Đắc Quảng, ông phát hiện thấy Đắc quản đã dùng rất nhiều thủ đoạn phi pháp để không ngừng phát lên trong thị trường địa ốc ông đã để tâm thu thập các chứng cứ phạm tội của đắc quản nhưng rồi ông chợt nảy tham vọng dùng nó để uy hiếp lãnh đạo tập đoàn đắc quản hồng trở thành cổ đông lớn hơn nữa chuông thuật minh tuy bề ngoài vẫn hiền hòa nhưng đã có ý định khử ông thụy ông thụy sau khi bộc lộ tham vọng thấy hối hận nhưng đã muộn Ông vội nói cho bạn thân Đầu Hoáng Chi biết một số bí mật Kể cả bí mật về bức tường kép Ông Thụy rất tin tưởng Hoáng Chi Trước tiên vì ông biết Hoáng Chi còn giàu hơn mình Ông cũng biết rõ mọi phương diện của Hoáng Chi ở Mỹ Và cũng đã nói với luật sư của mình rằng Không lo Hoáng Chi sẽ bán đứng ông Sau khi cả nhà ông Thụy bị hại Hoáng Chi đoán ngay rằng Đắc quản là thủ phạm Vậy thì kế hoạch của lão càng nên tăng tốc trên đời này. Đang có lắm chúng sinh đáng chết, có lắm chúng sinh mang đủ loại dục vọng, rồi trượt xuống vực sâu và có vô số chúng sinh chịu khốn khổ đủ đường. Ta phải trừng phạt, dẫn dắt và giải cứu. Vì đang có kế hoạch của riêng mình Nên lão chưa muốn hành động sớm Hành động để phân phui tập đoàn đắc quản Lão chịu khó chờ thời cơ Cần phải mượn sức của người khác Để chơi một trò chơi thật đặc sắc Viên thuyền là một ứng viên quá hay Nhất là khi lão biết cô có một vị hôn phu lắc léo Đầy giả tâm Lão giấu tên khéo léo cung cấp cho Viên Thuyên vài thông tin về Lý Bá Thụy, kể cả về số tiền kia. Đúng là một thiết kế hoàn hảo để cho bản tính tham lam, tàn nhẫn và cạn tình của con người hiện ra đầy đủ. Lão đã không phải thất vọng, quả nhiên Viên Thuyên đã ngắm vào cái số tiền ấy. Có điều Lão không ngờ cô gái rất khôn ngoan và cẩn thận. Viên thuyền khi vào tường kép Lại đồng thời phát hiện ra Bản vẽ thiết kế hăng quan tài Thế là cổ quan tài treo cao của bà chị lão Đã biến thành nơi cất giấu tiền bạc của viên thuyền Tiếp đó những sự bọc lộ tiếp theo Càng kích thích lão Những điều này thật quan trọng Đối với sự nghiệp mà lão đang làm Bản tính con người Cái ác mãi mãi chiếm yêu thế Những điều này càng củng cố tính điều của lão trong một số hoàn cảnh nào đó những người trông có vẻ như vô tội thực ra chết là đáng đời lão vẫn không ngừng quan sát những thanh niên đã nhiễm phải virus viên thuyên đi khám bệnh được kết luận nghi viêm cơ tim lão biết cô ta chẳng thò được mấy ngày nữa lão cũng theo cô đi thượng hải định ghi chép chính xác về hiện tượng bệnh lý và khung cảnh tử vong cũng muốn biết cô ta có đến thượng hải gặp lâm mang để vui thú hay không bởi lẽ trong khi quan sát diễn biến bệnh tật lão đặc biệt chú ý các diễn biến của con người khi bị cám dỗ nhưng thật bất ngờ ở thượng hải viên thuyên chỉ cùng ăn trưa với lâm mang rồi vội vã phóng xe đi nam kinh lão cũng thuê taxi bám theo quả nhiên trên đường cao tốc thượng hải nam kinh viên thuyên bất chợt rối loạn nhịp tim chiếc xe chạy ngoằn ngoèo hồi lâu chắc là cô ta đã xuất hiện ảo giác gì đó hoặc trước đó đã nhìn thấy lão ngồi trong xe nên mới dùng đèn cảnh báo của xe để đánh tín hiệu mã số điện báo Đầu thương đến chết Lão còn cho rằng Khi bị rối loạn nhịp tim Rất có thể Viên thuyên đã trông thấy 4 chữ Đầu thương đến chết Vì trong thay bốn chu đau thức cô ta Đã sẵn lo âu về số phận của mình Lo rằng lời nguyện kia Sẽ thành sự thật sau khi viên thuyên chết không lâu lão lại phát hiện ra thường tiểu mạng ở vũ hán cũng bắt đầu trục chặt nhưng vấn đề tim mạch của cô đã bị chìm đi bởi chuyện có thai và sảy thai nhân thấy tiểu mạng đi công tác danh kinh và đại lý lão cũng bám theo ở đại lý tiểu mạng ngồi trên xe bus đã nhìn thấy lão đang ở trong một chiếc taxi cô ta bỗng rối loạn nhịp tim kèm theo chứng rối loạn tâm thần chạy lên dằn vô lăng của tài xế dẫn đến tai nạn lật xe điều này chứng minh rằng rối loạn nhịp tim bất chợt cũng sẽ kèm theo rối loạn tâm thần tiểu màn đang nhìn thấy cái gì lão không biết nhưng chắc chắn phải là một cái gì đó rất đáng sợ lúc đó cô ta sợ cái gì nhất hồn ma của kiều kiều chân hay là đau thương đến chết chứ hoặc có lẽ sợ vì thân chết là mình cũng nên thường tiểu mạn là con bé có tội trước tiên nó nẫn bằng trai của bản thân là kiều kiều rồi lại tham gia vụ án kinh tế có thể đẩy bố nó vào tù Tuy bản chất cô ta có vẻ rất là lương thiện Nhưng dục vọng và cả sự ích kỷ đã điều khiển hành vi khẳng định sự hủy diệt của cô ta Đâu có thể nói cô ta hoàn toàn vô tội được lúc cô ta sắp chết đã xuất hiện ảo giác Khiến cô ta kinh hải Nhưng cô ta vẫn không chịu chấp nhận sự phán xét của số phận Còn đình cướp vô lăng của tài xế Hồng xoay chuyển đình mệnh rút cuộc đã khiến bao người phải chết theo Có bao nhiêu nạn nhân đã phải đau thương đến chết vì chuyện đó Nhưng cũng phải nói thêm rằng có phải số nạn nhân ấy đều trông sạch hay không Phải chăng trong đời bọn họ cũng từng khiến người khác phải đau thương đến chết Lại còn hai gã Lâm Mang và Lưu Dục Chu Trong nhóm người đến tâm thường cóc nữa Đều có cái mẻ khôi ngô đường hoàng Nhưng ẩn trong đó là tâm hồn cực kỳ bẩn thỉu Chính cái trò chơi này đã khiến chúng phải lộ ra Bản chất xấu xa, cả hai phải chết Đều là đáng đời Sau khi làm màn dục chú chết, các đối tượng quan sát đã thu hẹp vào ba người, Tư Giao, Thương Uyến và Lâm Nhuận. Trò chơi đang tiếp diễn, khi Tư Giao mơ hồ, không rõ đầu mối nữa, thì lão đã cài tấm ảnh cái nhà Lý Bá Thụy vào trong bụng con sóc, chuyển phát nhanh cho Tư Giao tấm ảnh đó do chính tay lão chụp cho họ. Quả nhiên, Tư Giao thấy ngờ ngờ, cô gái trong sáng này bắt đầu theo dõi lịch thu đang suy sụp tinh thần vì thương nhớ người em gái đã chết lịch thu là cô gái yếu mềm yếu mềm cũng là một nhược điểm của con người còn thường uyển Cô ta mang quá nhiều nhược điểm Của các cô gái nhút nhát, ủy mị, chuộng hư vinh Lúc nào cũng muốn yêu rất nhiều Thậm chí đã quá lớn ngỡ Rồi trở thành kẻ tiếp tay cho lầm màng Có lẽ đến chết cô ta cũng không hiểu Không thể cầu mà được Cũng không phải cứ yêu cho lầm Rồi sẽ lầm mò ra tình yêu Rất nhiều khi yêu chỉ là một chữ duy nhất Trên tấm bia mộ mà thôi Thường uyển đang ngủ Thì bị giết Lão cảm thấy có phần kỳ lạ Tại sao tư dao lại có thể sống đến lúc này Tại sao quá trình diễn biến bệnh tật của cô ta Lại dài như thế Nào là chôn sống nào là nổ trong hầm phòng không rồi thì bọn đắt quãng vào chiếm ngôi nhà mấy lần lão điều đến cứu tư dao vào lúc gây cấn nhất chỉ vì lão muốn xem xem bao giờ thì cô ta tự chết có phải chết vì bệnh tim hay không Tư Dao là con chuột thí nghiệm mà lão tâm đắc nhất, lão cần quan sát đến cùng. Sau đó, lão thấy Tư Dao bắt đầu đi viện, đúng là cô ta mắc chứng viêm cơ tim, đau thương đến chết, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cô ta đâu phải là siêu nhân. Lão vẫn rất hào hứng nên đã trà trộn vào bệnh viện, rút một ít máu của Tư Dao đem về phân tích. Đúng thế, Máu của cô ta có virus Và cũng đã bị viêm cơ tim Việc lão phải làm tiếp theo là Khoái trả ngắm xem Đoạn kết của đời cô ta Diễn biến ra sao Nhưng lão phải thẳng thắn công nhận rằng Mình có phần tháng phục cô gái Có vẻ như mảnh mai yếu mềm này Cô ta cũng nhạy cảm Và cứng cõi như mẹ Không rõ từ đâu ra Cô ta còn có lòng can đảm ham sống mảnh liệt, thậm chí có thể găng gốc ráng chịu. Người bình thường sau mấy lần kinh sợ như thế thì đã dương cờ trắng đầu hàng từ lâu, nhưng cô ta thì lại coi như mình đã hoàn thành sứ mệnh. Có lẽ với cô ta thì sự sinh tồn chính là sứ mệnh. Nhưng sự chấm dứt của sứ mệnh này là bất khả kháng, điều khiến lão cảm thấy kinh ngạc là trung lâm nhuận anh ta thừa biết cái lời nguyền đau thương đến chết của hang thập tịch mà vẫn cứ chạy vào để cứu từ giàu và đáng kinh ngạc hơn nữa là anh ta là thái tử của tập đoàn đắc quản có thể sở hữu đủ thứ trên đời mà lại xung phong là một vật thí nghiệm của lão có lẽ tình yêu còn phức tạp bề bộn hơn cả kỹ thuật vi sinh vật phân tử có lẽ Lão chưa nhìn nhận thấu đáo Như lão vẫn tưởng Khi mọi việc đang tiến hành suôn sẻ Thì lại xuất hiện một tình thế thật bất ngờ Nếu chuyện bà Đỗ Dung đã nói là đúng Thì Đỗ Nhược dẫn đứa con còn nhỏ Đi tâm thường cóc để làm gì Muốn gặp ta chăng Hôn nhân ngày ấy đã đổ vỡ Vì cả hai bên đều đã không bình tĩnh Nên đã coi nhau như kẻ thù oán hận rất sâu cô ta dù sau đó có hối hận thì cũng không có lý do gì để dẫn mảnh tư dao không hề là huyết thống của ta đến gặp ta được lão hơi lo sợ sợ một giả thiết nếu nó đứng vững thì sao lão rút vài cc máu trong ống nghiệm đừng máu của tư dao sau đó lại lấy một xi lanh cắm kim tim chọc vào tĩnh mạch Ở cạnh Tây Lão Đêm đã rất khuya Lão ngồi trong phòng thí nghiệm trống trải Ngây người như khúc gỗ Bắt đồng liền Hai giờ đồng hồ Kết quả nhiều lần xét nghiệm DNA Mạnh tư giao Chính là con đẻ của Lão